Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 4072 băng phách tiên tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Nylon chân nhân biểu lộ cũng kém phảng phất. Lại là độ kiếp cấp bậc cường giả, nhưng lại không phải bình thường. Hậu kỳ tồn tại, đại ca, chúng ta đi xem thấy thế nào. Tốt, bổn xuất ca cũng muốn biết là cái nào giao diện cường giả. Quang lâm cái này thanh khâu chi quốc. Lời còn chưa dứt, oanh một tiếng vang thật lớn chuyện vào lỗ tai. Cái kia thanh âm cực lớn, làm cho người liếu lưới, nói thiên băng địa. Liệt cũng không đủ, sau đó một khỏa nắng gắt giống như cực lớn quang. Cầu tại phía trước trên đường chân trời hiện hiện mà ra trói mắt trói. Mắt từng vòng chấn đồng chấn đồng ra, những nơi đi qua, dễ như trở. Bàn tay, núi non sông ngoài hồ nước toàn bộ tan thành mây khói tại Lập tức biến thành bột phấn. Núi non trùng điệp tầm đó từng đảo kinh hồng bay vụt, đó là sinh hoạt. Ở chỗ này yêu tục thành môn thất hỏa ngoại trừ số rất ít tu vi tương. Đối cao còn lại toàn bộ bảo thành từng đoàn từng đoàn huyết vụ. Mà đây bất quá là đấu pháp dư ba. Quả nhiên là đỉnh cấp cường giả. Lâm Hiên cùng Nai Long tự nhiên không hồi chịu ảnh hưởng cái gì, hay. Người độn quang nhanh chóng, ngược lại hướng về sự tình phát điểm bay. Qua rồi. Rất nhanh đã đến, chỉ thấy vừa rồi nắng gắt bảo liệt chỗ, mặt đất một. Mảnh đống bừa bộn, không biết bao nhiêu ngọn núi đã bị san thành đất. Bằng tất cả lớn nhỏ hố sâu không thấy đáy. Sóng cả âm thanh truyền vào lỗ tai, tứ lướt nham tương đem đại địa. Nướng đến một mảnh cực nóng. Bất ngờ có mấy đảo nhân ảnh ở giữa không chung rằng co lơ lửng Nhưng mà trinh lệch nhưng lại cách xa. Một bên có năm người nhiều, mặt khác một bên, nhưng lại tôi cút một cái. Dùng chúng lăng quả sao? Thấy như vậy một màn, rất nhiều người có lẽ đều sinh ra ý nghĩ như Vậy, nhưng mà sự thật nhưng lại vừa vặn trái lại a Nhiều người một bên, ba nam hai nữ, dung mạo lại cùng nhân loại tu sĩ Tôi cút bất đồng, răng nanh lộ ra ngoài, sau lưng mọc lên hai cánh Tuy nhiên từng cách đều là độ kiếp hậu kỳ, hình dung nhưng lại chật vật Vô cùng Trên người vết máu loang lỗ thậm chí Đã có cánh tay hoặc là đùi Không cánh mà bay rồi. Trái lại cánh kia lẻ loi một mình nữ tử. Một tịch áo trắng trên mặt còn mang theo nụ cười thản nhiên, suốt. Trần thoát tục ở đâu như đối mặt cường địch giống như là ra ngoài. Chơi xuân chơi đùa bộ dạng. Băng phách tiên tử. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Nai long tuy nhiên như trước cười hì hì nhưng đáy mắt ở chỗ sâu. Trong cũng có thể nhìn ra vài phần đề phòng biểu lộ đến Người tên tây có bóng nhi hôm nay băng phách Nói là ma giới đệ nhất Cao thủ cũng không có sai quái không thể nói trước lấy một địch năm Như trước có thể tiến thối tự nhiên Lâm Hiên hai người cũng không che giấu hành tích đấu pháp song phương Tự nhiên cũng tự trước tiên đưa bọn chúng phát hiện Băng phách đôi mi thanh tú hơi nhíu lại có tốt khách đã đến thanh. Bước dưới mấy vị đảo hữu, xin thứ cho thiếp thân không có thời gian. Khoản đãi, cái này tiến đưa mấy vị đi âm tào địa phủ ở chỗ này gặp. Phải ta, tự coi như các ngươi số mình không tốt rồi. Nương theo lấy há há há nhõm nhẽo cười truyền vào lỗ tai băng phách. Đã có mấy động tác, không phải tế ra bảo vật. Mà càng như là đang. Khiêu vũ. Động tác ôn nhu vô cùng. Bên tai phản phất còn nghe thấy được du Dương êm tai tiên nhạc. Nàng đạp trên nhịp. giơ tay nhấp chân. Mỗi một. Cách động tác đều làm người cảnh đẹp ý vui. Màu ngà sữa ma khí từ trên người nàng tỏ khắp mà ra. Đem cái này. Phương viên gần mấu phạm vi bao khỏa. Mấy cái thanh bức giới ra họa. Tự nhiên cũng bị bao quát tại trong đó. Ma vụ cuồn cuộn. Đừng nói thần thức đã bị cách trở là lâm hiên linh. Một thần thông đã ở cùng một thời gian đã mất đi tác dụng. Chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ bên trong có đồ vật gì đó đang không ngừng. phịch lấy cùng lúc đó còn kèm theo kinh sợ quát lớn cái kia thanh. Bước giới năm tên tu sĩ cũng không phải quả hồng mềm tự nhiên sẽ... Không ngồi chờ chết. Nhưng mà không có công dụng. Bọn hắn trốn không thoát băng phách lính. Vực rất nhanh cái kia ma khí bên trong giấy rua âm thanh càng ngày. Càng yếu cuối cùng vậy mà hoàn toàn quy về yên lặng. Vẫn lạ Lâm Hiên sắc mặt âm trầm vô cùng. Cái này trước sau mới bất quá nửa. Thời gian uống cản chung trà mà thôi. Băng phách tựu lại để cho diệt sát năm tên độ kiếp hậu kỳ cường giả nói dễ như trở bàn tay cũng không đủ đổi lại mình có thể làm được sao lâm hiên âm thầm cân nhắc suy tư mà cái kia băng phách đã quay đầu lại sò tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ hướng về phía hai người bọn họ nhẹ gật đầu sò hai vị đạo hữu cũng tới đúng thế Lớn như vậy náo nhiệt bổn suất ca như thế nào không coi. Trộm một chút. Nai long chân nhân như tên trộm mà nói. Cũng tốt. Băng phách từ chối cho ý kiến. Ánh mắt dừng lại ở lâm hiên. Trên người ngắn ngủn ngàn năm quang âm mà thôi. Lâm đảo hữu vậy mà. Tu luyện đến như thế hoàn cảnh thật là làm cho tiểu nữ tử cảm phục vô cùng. Cảm phục chẳng lẽ không phải kỳ huý Lâm Hiên hôm nay cũng không có tâm tình cùng đối phương đã ác mê. Kỳ huy có lẽ có một điểm ai, nhưng ta cũng không phải là bảo xà, nói. Sau oan ra nghi giải không nên ghét, Lâm Đảo hữu cùng thiếp thân tuy. Có một ít không thoải mái, vốn lấy sau phải chăng là địch, đây chính. Là hai chuyện nói riêng địa phương. Băng phách tiếng cười như chun bạc truyền vào lỗ tai tốt rồi, hôm. Nay quang hồ đã hiện thiếp thân có thể không có hứng thú cùng hai vị. Ở chỗ này nói chuyện phiếm, chúng ta hôm nào có thời gian bàn lại. Lời còn chưa dứt nàng này toàn thân ngân quang khẽ quấn, hóa thành. Một đảo kinh hồng, hướng phía phía chân trời bay qua rồi. Lâm Hiên một chút trần chờ, còn không có ra tay ngăn cản ở chỗ này. Cùng băng phách động thủ thủ vi không khôn ngoan. Nàng này thần thông thâm bất khả chắc Mình cùng Nai Long liên thủ tuy nhiên tự tin sẽ không thua Nhưng chiến thắng tỷ lệ cũng là cực kỳ bé Nhỏ Huống chi nàng này vừa rồi ngôn ngữ Rất có lập lờ nước đôi chi ý Có Lẽ là kế hoán binh Nhưng là có khả năng Là thật muốn cùng mình Nắm tay nói hợp Hợp tung liên hoành chi thuật Trên cái thế giới này Nguyên vốn cũng không có vĩnh hằng địch nhân. Vừa nói, băng phách có lẽ hận chính mình tận xương, nhưng hôm nay chính mình đã là cùng nàng đồng nhất trình độ tồn tại. Cân nhắc lợi hại, nàng này nguyện ý cùng mình hóa giải cũng là có nhiều khả năng địa phương. Nhưng bất kể như thế nào, tu la thất bảo chi hộp trang điểm vẫn còn. Nàng này trên người chính mình nguyện nhất định phải có Nhưng trước Mắt lại không thể lỗ mãng tìm cơ hội từ từ đổ chi Tam để ngươi nhìn cái gì Gặp lâm hiên xuất thần Nai long chân Nhân thanh âm truyền vào lỗ tai Nhưng mà như thế nào nghe có chút hèn Mọn bị ổi ngươi sẽ không phải vừa ý băng phách đi à nha Hì hì Không phải cái kia ta nói ngươi Người thiếu niên phong lưu phóng. Khoáng, vốn không có sai, nhưng băng phách có thể cũng không phải. Lương xứng cái gì mà là tổ ông vò vẽ, nhớ năm đó đại ca ngươi ta. Bất quá là đùa giỡn thoáng một phát, đã bị nàng khắp thế giới đuổi. Giết, lâm hiên im lặng, cái này đều cái gì loạn thất bát tao lô giới. Cũng không biết đại ca đến tổ cùng là hậu ngôn loạn ngữ, hay là thật tư duy kỳ lạ, nói ngắn lại, Lâm Hiên cũng lười được cùng hắn song dài. Đại ca, chúng ta đi nha. Sau đó toàn thân thanh mang cùng một chỗ bay về phía phía chân trời. Nai long chân nhân cười lắc đầu, không dùng vi ngang ngược thân hình. Một chút mơ hồ cũng sau đó theo kịp rồi. Kế tiếp đích đường đi thuận lợi rất nhiều, không biết những ngày này. Có phải hay không đã đoán được quá nhiều độ kiếp kỳ cường giả. Sau đó mấy ngày trên đường ngược lại là thanh tịnh rất nhiều tuy. Nhưng không thể nói chút nào biến cấu cũng không. Nhưng một chút tiểu. Sự việc xem giữa tại lâm hiên cùng nai long chân nhân trong mắt đắt. Là không đáng giá nhắc tới. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.